Thân mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo do TV diễn đọc. Tập 1 Chiếc xe limousine trắng sang trọng ngừng lại nơi bờ biển vắng. Người tài xế ăn mặc lịch sự. Anh ta rời tay lái, vòng sang bên hông xe, chỉnh trọng mở cửa cho một người đàn bà có gián giáp quý phái mạnh mại. Trong bộ quần áo đen tuyền, bước xuống với bó hoa trừ trắng tình nguyên ôm trên tay. Nàng bước chậm rãi về hướng bờ nước. Người đàn bà không đi dậy. Tôi gót chân trần anh những dấu xinh xinh trên bờ cát mịn chưa mang vết chân người. Gương mặt đẹp sầu muộn, với đôi mắt buồn dùm ánh hoàng hôn chia tách nắng. Người đàn bà nhìn về phía bờ xa nơi tháp thoáng những tòa cao ốc chọc trời, lắp lánh muôn ánh đèn từ một khu phố sang trọng của Hồng Kông. Người tình ơi, khóc nhau đi hỡi người. Trời biển ơi, trôn rùm ước mơ tôi. Hồn thành thơ đã mờ ám trong mây. Dù tình ta như nắng xanh còn trói, cuộc tình vui này tan thành sương khói, chỉ còn đây đau thương và cát buồn lang rừng rừng mừng hoa cười. Bà lẻ rời trôi theo ngày tháng vời. 15 năm rồi, đã 15 mùa thu trôi qua, là 15 lần nàng trở lại Hồng Kông, cũng vào ngày này và tại bờ biển vắng này, mang theo một bó hoa trầu trắng. Để rồi, ngày hôm sau nàng lại đáp phi cơ trở về Ottawa, thủ đô của Canada, nơi tòa lạc cơ sở làm ăn của nàng để điều hành công việc. Đó là một đại công ty sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới. Người ta thấy nàng đeo nhẫn cưới, nhưng mà chẳng một ai thấy mặt mũi của người chồng của nàng ra sao. Người ta chỉ thấy lúc nào... Nàng chỉ có một mình sống trầm đặng nghiêm trang. Người đàn bà bước vào vùng cát ướt. Những sợi sóng nhỏ nhẹ sâu đẩy nhau trên bờ phủ lên đôi bàn chân mềm mại của nàng. Ánh mắt buồn phời phởi nhìn ra hơi Hai giọt lệ long lanh nơi khóa mắt, rồi lăn dài trên má. Cổ hồng tắt nghẹn. Người đàn bà nấc lên. <cười> Anh yêu! Em đến thăm anh đây. Chẳng biết nơi vùng sâu thẳm của thế giới bên kia. Anh vẫn còn chờ em hay là Thượng Đế đã đưa anh tới một phương trời nào đó. Để rồi chúng ta sẽ muôn đời không bao giờ gặp nhau nữa. Bao nhiêu năm rồi em vẫn là của anh và mãi mãi cho đến lúc tàn hơi thở cuối cùng anh vẫn là người tình mà em luôn tôn thờ yêu dấu vẫn mãi mãi là người đàn ông có trái tim tràn chứa tình người mà em đã gọi là chồng đến chờ trên cánh hồng akkor a szívem, tàn hương chưa hết như chút a phai. a szívem, như tiếng lòng tôi, cin noi con din I Người đàn bà nếch lên, lấy trong túi áo ra một lát thư đã nhầu nát được bọc plastic để giữ cho những hàng chữ viết còn nguyên vẹn. Nàng không đọc, nhưng nàng đã thuộc lòng những lời lẽ chân thành tha thiết mà người đàn ông đã viết nhưng không gửi cho nàng. Người đàn bà không lao nước mắt, bà cứ để cho lễ buồn trang hòa trên gương mặt đẹp như hòa. Trong đôi mắt nhạt nhòa. Nàng thấy thành phố bên kia bờ, chợt mờ dần, rồi tàn loãng vào không gian, dừng chỗ cho khung trời thương nhớ của dĩ vãn ngày nào lại trở về. Khi chiếc ghe của lộc tới bên chiếc ghe bị nạn, thì mọi người trên ghe lộc đều kinh hãi khi thấy năm cái thay đàn ông nằm phơi mình trên ghe bất động. Máu từ những vết thương sâu quắm trên đầu họ bê bết trên mặt. Và đồng thành từng vũng trên sàn ghe đã đông đặt lại. Lộc đưa mắt quan sát chiếc ghe bất hạnh đang bập bền trên sóng nước. Trên sàn ghe không còn một ai ngoài nằm cái xác. Ánh sáng mặt trời chói lọi phản chiếu từ bạc nước hát lên làm cho Lộc sống bắt. Chàng quay sang nói với người tài công là ông già chính. Bác kè thêm một chút nữa để tôi qua xem còn ai dưới hầm nữa hay không. Ông chính sổ máy cho hai chiếc ghe cặp sát nhau. Lộc tới bên hông ghe, lấy trớn nhảy sang ghe bên cạnh. Chàng bước qua mấy cái xác, rồi tới bên miệng hầm nhìn xuống. Trong ánh sáng chập chuộng của chiếc hầm, Lộc thấy trong khoang ghe còn hai người nữa đang nằm. Đó là một bà cụ già và một thiếu nữ. Nhìn thấy lồng ngực của hai người còn thoi thoát thở, Lộc mừng rỡ. Đưa tay mắt bọn đàn ông bên ghe chàng. Còn hai người đàn bà nữa dưới hầm này, mấy anh qua đây giúp tôi một tay để cứu họ lên đi. Ba người đàn ông thận trọng leo qua. Lộc đuôi mình tụt người xuống dưới khoang. Bà cụ già nằm ngay phía ngoài cho nên Lộc vực bà cụ lên trước. Ba cánh tay từ phía trên thò xuống, Lộc truyền bà cụ cho họ khéo lên. Rồi anh Lâm khôn bước tới bên cô gái. Dù gương mặt cô bé đã tái xanh bờ phờ hốc tháp với mái tóc rối che mất một bên mặt, nhưng Lộc cũng có thể đón được cô bé độ chừng 20 tuổi. Lộc cuối xuống, đụng hai tay với thân người cô bé để bế lên. Chợt cánh tay trái của chàng có cảm giác ương ướt và lạnh lạnh khi chạm phải lớp quần đen nơi đuổi cô gái. Anh đưa mắt nhìn xuống, thì thấy một dòng nước đỏ thấm từ đũng quần của cô, chảy qua bắp tay của anh rồi nhỏ tông tông xuống sàn gỗ. Lộc chợt nhận ra là cả chiếc quần đen của cô gái đã ướt sũng máu. Một thoáng xót xa nhỏ lên trong tim. Lộc trình chừ một lúc, rồi bế cô bé ra miệng hầm truyền lên cho những người bên trên. Xong chàng đủ người leo lên khỏi miệng hầm. Hai nạn nhân sống sót, được ba người đàn ông lục tục thiên qua ghe của Lộc để cứu chữa. Lộc đứng tần ngần, nhìn mấy xác chết rồi, nói vọng sang. Tôi cần thêm mấy anh em nữa, sang đây để phụ tôi thủy tán mấy nạn nhân này. Ba thanh niên nhanh nhẹn leo sang bên chỗ Lộc. Chỉ mấy phút sau, năm cái xác người đã được vất xuống biển. Lộc cùng ba thanh niên leo trở về ghe của mình Những người đứng xem trên ghe cũng đã tuần tự giải tán Họ rút xuống khoang ghe với cảm giác buồn bã hoang mang, sen lẫn nỗi lo sợ Họ không biết là ngày mai đây số phần của mình sẽ như thế nào Gặp may mắn hay cũng sẽ chịu chung một tai ương tương tự Nhìn cảnh tượng vừa rồi Ai cũng có thể đoán ra là chiếc ghe khốn nạn này đã bị lọt vào tai bọn hải tặc. Ông chính bẹp tay lái, cho chiếc ghe của mình rời xe chiếc ghe bị nạn, rồi nhắm hướng cũ mà đi tiếp. Hai người đàn bà được nằm tử tế trên sàn xe lộc sắp sâu nước nhỏ, vẹt tám người đang bu xung quanh hai nạn nhân và len vào trong để xem sự tình. Chàng nhúng cái khăn ướt lao mặt cho hai nạn nhân, rồi cố dụng hết mọi phương cách để làm hội tỉnh hai người. Cả nửa tiếng sau, mới có tiếng ủ ớ của cô gái, rồi những ngón tay của cô cử động nhẹ nhẹ. Còn bà cụ già thì vẫn nằm im bất động, có tiếng bằng tán vàng lên. Bà già chắc khó sống nổi quá. Tội nghiệp. Không biết chuyện gì đã xảy ra, và xảy ra như thế nào nhỉ? Như vậy là bọn hải tặc còn lẫn quẩn quanh đây, dám gia bình gặp tội nó lắm đó. Ăn mắm, ăn muối, nói cái gì bậy bạ vậy chứ? Độc vẫn chăm chú vào công việc của mình. Chàng dốc chai dầu gió vào bàn tay, rồi thoa lên thái dương của cô gái. Một người đàn ông khác phụ chàng săn sóc bà cụ. Anh trà sát đôi bàn chân lạnh ngắt của cô, thăm cầu mong cho hơi ấm có thể làm cho nàng mau hồi tỉnh hơn. Lộc liếc nhìn chiếc quần ướt của cô gái mà lòng cảm thấy lo lắng. Nếu tình trạng máu cứ ra như thế này thì mạng sống của cô bé chắc cũng khó mà quạt khỏi. Gió biển lồng lộng thổi, mang theo những bụi nước đi ti của những đợt sống nhỏ đập vào đường ghe. Một số người bưu quanh, nhìn màn cú cấp đã chán nản bỏ xuống khoang nghe để ngồi tránh nắng. Bạc vẫn tiếp tục đắp khăn ướt lên tráng của cô gái. Thêm một lúc nữa thì cô hơi cửa mình, lọc mừng rỡ, lấy ca nước uống đổ từng giọt thấm vào miệng của cô. Chàng thấy miệng của cô gái bắt máy tự động rồi nuốt. Sau mấy ngụm nước nhỏ, cô gái vẫn nhắm nghiền mắt. Nhưng hơi thở có vẻ mạnh hơn trước. Lộc đưa mắt nhìn sang bà cụ già, nạn nhân không có vẻ gì khả qua thằng lúc nãy, vục người xoa lên mũi bà cụ rồi lắc đầu. Bà cụ hết thở rồi. bằng chiều làm tòa phôi, dù người phơi phới bằng nắng với lưng đồi, dù bằng tiếng nói của trái tim muôn loài, dù người hấp hối, dù cuộc tình đang đứt hơi. Lọc chạy qua sẹp. Đôi bàn tay của bà cụ đã lạnh ngắt như một cục nước đá, bộ ngực gầy đét đã không còn thoi thóp nữa, Lộc buồn bã thở dài, tội nghiệp bà cụ quá. Cái xác của bà cụ được thả xuống biển, mọi sự cứu chữa được dồn hết cho cô gái. Lộc ẵm cô gái vào phòng lái để tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời. Chàng đặt cô bé nằm ngay ngắn trên tấm phản gỗ, Ông già chính người tài lái quay sang hỏi. Liệu có cứu được hay không? Lộc gật đầu. Cô ấy uống được chút xíu nước, hy vọng có thể sống sót. Ông già chính chép miệng. Thiệt là tội nghiệp cho con nhỏ, không biết nó đi một mình hay là đi với ai nữa. Ánh mắt ông già chặt khoáng buồn ông nhớ tới đứa con gái độc nhất của ông, cục trạc tuổi cô gái này nó đã qua đời vì bệnh đau màng óc. Bà chính vì thương nhớ con nên cũng sinh bệnh mà qua đời cách đó không lâu. Còn lại một mình ông với tâm hồn cô đơn tan nát. Ngày ngày, ông chỉ còn biết làm bạn với rượu để để vơi phần sầu. Lộc tiếp tục rót từng giọt nước vào miệng của cô gái. Nhìn dòng máu đỏ chảy ra làm ướt tấm phản gỗ, lật thấy lòng mình ái ngại. Chàng phổ chạy xuống khoang, định hỏi xin các cô chiếc quần khác. Nhưng mà trên ghe thì chẳng có bà nào mang theo quần áo, ngoài bộ đồ họ mặc trên người. Lộc đành phải lấy cái quần tây cũ kỹ chất của chàng, mang đến một người đàn bà đứng tuổi rồi hỏi nhỏ. Bà sườn, nhờ bà thay giùm cô gái bị nạn chiếc quần này được không? Tội nghiệp, cô ấy chắc bị thương nặng lắm. Người đàn bà sốc sắn, cầm lấy chiếc quần rồi theo chân lọc lên phòng lái. Thật ra, thì chính bà Sường cũng cảm thấy tội nghiệp cô gái từ lúc người ta truyền nàng sang ghe. Nhưng mà nhìn cảnh tượng hải hùng đã khiến cho những người đàn bà có mặt trên ghe, đều lo sợ cho chính bản thân của mình, nên chẳng ai còn tinh thần đâu mà nghĩ đến chuyện cứu giúp cô gái. Bà Sường đi vào trong phòng lái. Ông chính liếc nhìn người đàn bà, rồi quay đi chăm chú nhìn phía trước để lái ghe. Bà Sường lên tiếng nói với ông Chính tôi thay đồ cho cô ấy Vậy ông đừng có quay lại nghe Ông Chính tặng thinh, Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước Lọc vội thấy cho bà Sường Kiếp khăn mặt của chàng Rồi đi lần ra phía bếp Dầu phía sau đuôi ghe Đang sùng sụp sôi một nồi cháo trắng Chàng hớt một ít nước cháo Vào cái ca nhựa Dù sao Nếu các chút nước dinh dưỡng cho cô gái vẫn còn hơn là nước lạnh. Lúc Lộc trở lại phòng lái, thì bà Sương đã thay đồ cho cô gái xong xuôi. Người đàn bà nhón chiếc quần dơ để gọn vào một góc rồi nói với Lộc, "Tạm thời tôi đã cầm máu cho cô ấy, hy vọng là không có gì nguy hiểm." Lộc cảm ơn bà Sương, cha cầm chiếc ca ngồi xuống cạnh cô gái. Rồi lấy chiếc muỗng mốt một ít nước cháo. Bà Sường vội đỡ lấy chiếc ca. Cậu để tôi cho cô ấy uống dùm cho. Lọc đưa chiếc ca cho bà Sường. Từng giọt nước cháo được thấm dần nơi miệng. Cô gái uống ớ rồi nuốt nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Mãi gần một tiếng đồng hồ sau, nước cháo trong chiếc ca nhựa mới được đổ hết vào miệng cô. Lộc thở phòng nhẹ nhõm và nghĩ rằng có thể cô bé ra mau hội tỉnh. Hai người ngồi lặng yên nhìn cô gái. Một lát sau, bà sườn bỏ xuống dưới khoang ghe. Lộc vội nhặt chiếc quần dơ bỏ nhanh vào cái xô nhựa rồi mang ra ngoài. Chàng ra bên mạn ghe không người múc nước biển lên xả sạch cái quần đen, rồi phơi lên trên đống lưới trên sàn ghe. Tự nhiên, Lộc vật cười một mình. Tại sao ngày hôm nay chàng có thể làm một công việc, là giặt quần đàn bà, mà bọn đàn ông con trai thường cho là dơ bẩn và xui xẻo? À, dừng lại. Đứng nơi đây. Ôi thời khắc huy hoàng. Em lặng, lặng lẽ, lẽ nơi. Lặng lẽ lẽ la phải chăng chàng đã tội nghiệp cho cô gái cái lòng thương hại ấy đã lấn át được ý tưởng dị đoan đôi khi vẫn ấm ảnh tâm hồn chàng dù sao thì trong giờ phút linh đên biển cả mênh mông đầy hiểm quả này người ta cũng cần phải là một cái gì dân đạo Để mà lỡ có bề nào thì còn lập công được với Thượng Đế Lọc đứng tựa lan can Nhìn ra vùng nước xanh bao la bát ngát Biển hiền hòa êm dịu dưới ánh nắng Lấp lánh như hàng vạn viên kim cương Gió biển lòng lộng thổi mang theo mùi rong tanh tanh thật là dễ chịu Anh đưa mắt nhìn về khối chân trời Nhưng chỉ thấy toàn là mây và nước Anh lại chạy nghĩ tới thân phận chiếc ghe nhỏ bé của mình. Không biết, ngày mai sẽ tới được bến bờ nào đó, hay lại bị chìm sâu dưới lòng biển lạnh? Chợt có tiếng thét hải hùng của cô gái vòng ra từ phòng lái. lộc vội chạy vào xem. Cô gái đã tỉnh nhị từ lúc nào, nàng đang ngồi qua rúm ở một góc, vẽ mặt đầy nét kinh hoàng sợ sệt với đôi mắt lạc thần nhìn ông chính. Tôi tai nàng chấp đại xóa xóa ông chính như một người loạn trí. Tôi vàng lại các ông, hãy tha cho tôi. Tôi không còn chịu nổi sự hành hạ của các ông nữa. Tôi là các ông, hãy tha cho tôi được sống đi mà. Nàng chấp tay lại ông chính rồi lại Lộc, nước mắt cầm đìa trên mặt. Lộc ngồi ghé xuống tấm phản. Cô gái lại càng sụp lại nhiều hơn, càng qua khóc thảm thiết thật tội nghiệp, rồi lùi sát phách gỗ. lộc vội do tay trắng ăn. Cô đừng sợ, chúng tôi không phải là tội hải tặc đâu. Cô đã được chúng tôi cứu thoát rồi mà. Nát mặt người con gái vẫn hốt hoảng, Lọc cố lấy dòng nhẹ nhàng an ủi cô gái, nhưng nàng vẫn khóc như mưa. Ông chính lắc đầu thở dài. Chắc là con nhỏ đã trải qua những giờ phút kinh hoàng cho nên mất hết hồn vía rồi. Lộc đến vậy, đưa mắt ái ngại nhìn cô gái, rồi tiến tới bên ông chính. Cô ấy không còn nhận ra ai là ai nữa hết. Bà Sư nghe tiếng thét cũng vội mò lên xem. Ánh mắt cô gái thấy vóc dáng người đàn bà chợt sáng bừng lên mừng sở nàng vội phóng tới ôm chầm lấy bà sường nít nở khóc bà ơi cô con với bà sường còn đang ngạc nhiên thì độc đã lên tiếng cô ấy cứ nghĩ chúng tôi là bọn hải tặc cho nên sợ hãi quá đó thôi bà sường dìu cô gái ngồi xuống tấm phản gỗ rồi ôn tồn nói cháu đừng có sợ nữa ghe này cũng là ghe vượt biên mà cháu đã được cứu thoát rồi. cô gái chợt ôm mặt khóc to hơn. những tiếng nấc tức tỵ và quất hận làm rung mạnh bờ vai bé nhỏ. lộc thấy tình hình khả quan nên chàng bèn nói với bà sường: để tôi ra ngoài lấy đồ ăn với nước uống cho cô ấy. bà nhớ an ủi cô ấy dùm. nói xong lộc tôi ra khỏi phòng lại. chẳng còn món ăn gì khác hơn là nồi cháo lọc lại một bọc cà cháo và lấy một lon nước lạnh đem vào đưa cho bà sườn, rồi anh trở ra làm phần sự tiếp tế thức ăn cho mọi người đang nằm la liệt cứu khoan gà. thứu am đã dừng lại đúng nơi anh. Ôi, thời God, I know it would a làm lặn ta thành lặng lẽ khóc lặng lẽ tôi xin lặng lẽ thương tiếng anh ồ lẽ gọi lặng lẽ tôi xin lặng lẽ tiếng